chỉ nghe tiếng lóc cóc của bánh xe nghiến trên mặt đường. Bỗng nhiên sở vần ngồi thẳng người lên, nghiêng đầu lắng nghe, vẻ mặt thoáng nét hàn lạnh, cất tiếng trầm giọng nói với thang Tiểu Dung. Thang Huỳnh, có nhìn thấy phía trước bên đường, có một cánh rừng hay không? Thang Tiểu Dung chăm chú nhìn về phía trước một lúc lâu, rồi nói, Ờ, đúng đấy, lẽ nào sở đại hiệp phát hiện ra có sự việc gì lạ hay chẳng? Tha Huỳnh hãy mau mau đánh xe vào, nấp kín trong khu rừng nọ, cùng với Triệu Ngô, hết sức là đề phòng bất chắc, bảo vệ vệ lão tiền bối. Tài Hạ xuống xe ở đây, để theo dõi bọn người từ phía sau đến. Ờ, Sở Đại Hiệp, có độc tính gì vậy? Thằng mỗ chẳng nhìn thấy gì. Nếu như mà thính giác của Tài Hạ không hỏng, thì sau nửa dặm, có khoảng mười mấy tên kỵ sĩ đang đuổi theo chúng ta rất là gấp. Vào lúc này, cần phải cẩn thận, Không phải là chuyện đùa đâu. Vừa dứt lời chàng đã bay người xuống đất, đưa tay vẫy vẫy với ba người kia, rồi đứng ngay giữa đường như là một bức tượng, không hề động đậy. Không bao lâu, khi mà chiếc song mã và hai vệ sĩ đã nấp kín trong khu rừng sâu, thì một chàng võ ngựa khua mạnh vàng lên truyền tới. Sở vân bỗng mỉm cười suy nghĩ. Giá như lúc này có nghiêm tiếu thiên ở đây, thì chắc chắn ông ta sẽ nằm trên mặt đất. Giả bộ điên khùng Treo gẹo bọn người mới đến này một trận Lúc này tiếng vó ngựa đã vang đến rất là gần Quả nhiên là có mười mấy kỵ mã xuất hiện trong bóng đêm Khi mà còn cách chàng khoảng độ 5 trường Thì những kỵ sĩ ấy Cũng đã phát hiện ra sở vần đang đứng giữa lòng đường Người đứng đầu đoàn kỵ sĩ cao giọng quá to Tiêu tử cắn đường kia Người muốn chết có phải không Sở vân cất tiếng cười Rồi đột nhiên quát lớn Ồ, oh, tất cả xuống ngựa ngay!" Lúc này chàng đã nhìn rõ bọn kỵ mã ấy Màu áo đỏ trắng Trên tay áo có theo một cái đầu sói hung ác Điều ấy chứng tỏ Bọn chúng đích thực là môn hạ của buồn lòng hội Nghe tiếng sở vân quát Cả bọn kỵ sĩ ấy đều đứng trên yên Nhưng mà không kẻ nào chịu xuống ngựa Bỗng một tiếng quát lớn cả mười mấy kỵ mã đã rời lưng ngựa nhảy xuống đất gần như là cùng một lúc Sở Vân không khỏi khen thầm bọn họ bước lên năm bước ngây ngang ngạo mạn nhìn bọn họ đầy vẻ khiêu khích người cầm đầu những kỵ mã ấy tuổi đã trên dưới 60 sắc mặt đen tím hùng dữ quát lên người là ai hãy báo họ tên màu bất kể ngươi thuộc môn phái nào đêm nay lão phù sẽ mượn người một cái trận thế người là ai Ta thích đứng giữa đường Với loại như là người Cũng chẳng làm gì nổi ta đâu Nếu như mà muốn lấy của ta một cái trần Thì dễ thôi Không tin, ngươi hãy thử xem khác biết Đồ chả con chó chết Bốn lòng hội lõng phủ Trước hết sẽ bóp chết người đã Ngay lúc đó Một người thân hình ngũ đoàn Mặt mũi kỳ quái lướt tới trước nói Nhị đương ra Tiểu tử ấy xin dành cho bổn sứ giả thử sức Thì ra lão già nọ chính là thủ lĩnh của bồn Long hội, ô thiên đoạn, bia tiêu kính. Còn lão thân hình ngũ đoạn nọ là tả sứ giả, phi hát, đỗ thủ hạo. Hai người ấy khét tiếng hung ác trong hắc đạo lưỡng hà. Đỗ thủ hạo quát lớn. <cười> Tiểu tử, hãy báo ngày tiền họa để phi hát đỗ thủ hạo ta kết thúc tính mạng cho người. Sở vân cất tiếng cười sang sàng, song trường tự nhiên phình to lên. Trường sắc có màu hồng đỏ. Bỗng nhiên ô thiên đoạn bia tiêu kính cảm thấy song trường của sở vân quá là kỳ dị, nên là vội hét to lên. Đô sứ giả, hãy lưu ý tên tiểu tử này, hình như hắn dùng tà thuật đấy. Lời của lão chưa dứt thì sở vân đã quát to như sấm, tung ra một lúc hơn 20 trường, sen kẽ với 17 cước, tấn công tới tấp vào đỗ Thu hạo nhanh như chớp, mạnh như là vũ bão. Cái vị tả sứ giả của bồn lòng hội vốn coi trời bằng vùng này, không ngờ đối phương lại dám đồng thủ trước, mà lại ra tay cực kỳ ác liệt như vậy. Hắn cười gượng một tiếng, mặt lộ sát khí, lùi ra sau ba bước. Hiếu trưởng phát ra một luồng làm sắc bay thẳng vào người sở vân. Luồng ánh sáng màu lam ấy bỗng vỡ tan ra thành muôn vàn những đốm lân quang có mùi khó người, như là một tấm lưới chụp xuống thân hình của sở vân nhanh như chớp. Đó chính là vũ vần tiến, một loại ám khí cực độc, đã khiến đỗ thủ hạo vang danh. Sở vân cười khẩy một tiếng, thân hình như là một làn khói nhẹ, nhẹ nhàng bay xuyên qua tấm lưới lần tình đó. Thân pháp thật là hư ảo kỳ dị, con người mà như là một cái bóng vậy. Đỗ thủ hạo giận mình, lại tiếp tục tung ra hai luồng sắc làm hỏa diệm nữa. Bỗng có một bóng đèn bay vụt lên như là một con chim mừng bay lên cao bảy trượng, hai cánh tay giang già, ra, rồi lập tức lao xuống nhanh không thể nào tưởng nổi, uy lực vô biên. Phi Hát đỗ thủ hạo mặt mày tái xám, toàn thân run rẩy, một đạo ngân quang đột nhiên cuộn tròn phát ra, hàn quang lạnh giá, kinh phong như là gió bão. ô Thiên Đoàn bia tiêu kính với kinh nghiệm lão luyện, nhìn thấy thì biết tình hình nguy ngập, liền lao tới trước, đồng thời khoát tay phát lệnh. Thế là ngay lúc ấy. Mười mấy tên kỵ mã cùng hét lên, vùng vũ khí ao ào lao vào vòng đấu. Trong cơn nguy cấp, Đỗ thù hạo đã vùng minh khí là một thanh cương đào sắc bén vô cùng, vẽ lên những luồng kình lực tầng tầng lớp lớp tấn công vào địch thù. Chiều thế cực kỳ thần tốc. Khi mà hạt đào kình lao nhanh vào nhau, hào quang của đào phòng đã sắp chạm vào vạt áo của sở vân, thì chàng bỗng nhiên cười khẩy, Thân hình chàng như là một bóng mây, Nhẹ nhàng uốn lượn lách xuyên qua lưới hàn quang Đồng thời phát ra luồng kinh khí Công vào đỗ thủ hạo Mười mấy tên kỵ sĩ Cũng vung minh khí tấn công vào sau lưng của Sở Vân Ngay lúc ấy Đỗ thủ hạo hự lên một tiếng Thân hình bị đánh văng ra xa một trượng Té ngửa xuống đất Thanh đao trên tay vẫn cứ múa vù vù Sở Vân không thèm truy kích Mà thét to một tiếng Quay ngoắt trở lại hai tay như là hai thanh thiết giảm quét ngược trở lại, lập tức có sáu bảy thanh đao kiếm vụt khỏi tay của chủ nhân bay vút lên không trung. Đồng thời với những tiếng kêu thép kinh hoàng, là thân hình của bốn năm kỵ sĩ đã té nhào xuống đất, có ba bốn tên chết ngay lập tức. Bỗng một tiếng thét vang lên như là sấm, một thân người lao bổ xuống thân hình sở vần với một luồng kinh lực mạnh như là chảy ráng. Thân hình sở vần vừa đáp xuống như là một chiếc lá. Tức thì mũi chân khẽ điểm, cả thân người chàng lại như là mũi tên bắn ngay trở lại, cùng với một luồng kinh lực đẩy thẳng vào địch thù. Luồng kinh lực này đã hóa giải toàn bộ kinh khí của đối phương đánh trộm mình. Kẻ đánh trộm sở vân chính là Âu Thiên Đoạn Bia Tiêu Kính. Hắn không còn trộm thấy thân hình của sở vân đâu nữa thì thất kinh, vội tung ra chín cước, kem theo là 10 trường để mà che đỡ toàn thân. Lúc này năm sáu kỳ mã còn lại, cũng chẳng biết tiếc thân nữa, nhất loạt thét lớn, cùng xông vào chợ chiến với phó thủ lĩnh Tiêu Kính. Sở Vân lại cất tiếng cười, thân hình như là một bóng ma bay lượn xuyên qua trường phòng cước khí, hướng về những kẻ cầm binh khí vùng trường quét tới, như là những thành cường đào. lập tức những tiêu máu từ ngực của năm tên hán tử nọ bắn vọt ra, và rồi những tấm thân của họ cũng đổ ập xuống. Thế là 12 kỵ mã của bồn long hội đã thành 12 tử thi nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu mèo tung tóe khắp nơi. Ô thiên đoàn không còn tin vào mắt của mình nữa. Chỉ trong giây lát, 14 cao thủ cùng hợp lực tấn công một đối thủ, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn đảo ngược. Đối phương vẫn cứ ung dùng, còn phe của lão chỉ còn lại hai người sống sót. Phi hát đỗ thủ hạo lại càng khủng khiếp run dày. Nhìn chàng trai áo đen mờ sửng sốt. Không biết chàng đã dùng thân pháp gì mờ xuyên qua lớp lớp đào khí của lão. Bóng áo đen trong đêm mờ càng làm cho sở vân giống như là một bóng mà. Chàng cất giọng lạnh lùng nói. Bằng hữu bồn lòng hội, trên dòng hồ đã xuất hiện một nhân vật dã màn. Yêu cầu các người phải nhớ điều này. Nếu như mà các người tuyệt diệt người khác, thì sẽ có người khác tuyệt diệt các người ngay lập tức, dõi chữa. Ô thiên đoàn giận tí mặt, thét lên. Có phải, ngươi đứng về phía bạch sư môn không? Báo rảnh tính đi. Sở vân cười khẩy nói. Lẽ nào tài hạ lại sợ những kẻ vô dụng như là các người trả thù ư? Hãy về báo với thủ lĩnh của các người là kiểu luân quân tử, cùng với lũ chuột khôi kỳ đội. Là đến lúc cần phải đến, thì ta sẽ đến cho các người báo thủ. Nhưng mà chỉ sợ, các người không đủ bản lĩnh để mà làm điều đó đâu. Chưa bao giờ ô Thiên đoạn lại bị sỉ nhục như vậy, nhưng mà lão ta đành nhẫn rằng cam chịu, vì lão biết với công lực của hai người bọn lão không đủ để động vào chéo áo của đối phương. Phi Hát Đỗ Thù Hạo cầm chắc thành đầu, im lặng chờ lệnh của phó thủ lĩnh Tiêu Kính. Trong lòng tự biết nếu như mà khiêu chiến thì cầm chắc cái chết trong tay. Sở Vân nhìn thái độ của bọn họ như vậy, mỉm cười lạnh lùng nói ân oán của Bạch Sư Môn sẽ do Bạch Sư Môn và quý vị giải quyết. Nhưng nếu ta hứng thú thì biết đâu lúc ấy ta cũng nhúng tay vào cho vui. Còn bây giờ thì sao hai vị không thu dọn chiến trường dọn xác của đồng bọn đi hay là các vị còn muốn gì nữa? Tiêu kính vô cùng giận dữ lầm bầm dẫn theo tả sứ giả và 12 đệ tử đuổi theo Bạch Sư Môn lọt lưới giữa đường thì gặp phải sát thủ này. Giết cả 12 đệ tử, chỉ còn lại hai người, nếu có đánh nhau thì cũng lại là thương vòng lớn nữa mà thôi, nhưng rút lui thế này thì còn mặt mũi nào nữa. Đôi mắt của hắn đào quanh nhàm hiểm, bỗng sở vân vùng tay quét ra 11 trường, tấn công vào tiêu kính, đồng thời cùng lúc với đôi tay ngoặt lại, đôi chân vùng 16 cú đá vào đỗ thủ hạo nhanh như chớp, mạnh như vũ bão. Chiều đó quật ngã cả hai lão văng ra xa hàng bảy thước, tình trạng thật là thảm hại. Sở vân quát lên. Các người sợ quay về, sẽ không biết nói làm sao có phải chăng. Nếu vậy, để ta thanh toán cả hai vị luôn nha Nói xong liền nhảy bổ tới, trường chỉ tung ra như là rồng bão, mạnh mẽ ác liệt vô cùng. Tiêu kính cố hết sức tung ra hơn 10 trường, miệng kêu thét lên. Được, được lắm, ta mời người đấy. Đỗ Thùa Hậu cũng vung tay chém xả vào Sở Vân, Đao quang lóe sáng, quát lớn: "Hừ, giấu đầu hở đuôi, có giỏi thì ngươi giết ta luôn đi!" Sở Vân cười vàng như sấm, thân hình như là một cánh đại bàng bay vút lên cao hơn bảy trường, rồi từ trên không tung mình bay thẳng xuống đất. Tiêu kính xuống tấn, huy động toàn lực phát ra bảy trường cường mạnh, trường phong bay sơn đào hài. Sở Vân như là một đám mây đen chụp xuống tiêu kính một tiếng ầm vàng dội cát bụi đất đá đã bay mù mịt. trong màn cát bụi ấy, một thân người bay vọt lên, nhằm vào Đỗ Thủ Hạo đang vọt tới lao bổ xuống. Đỗ Thủ Hạo chừng chừng đôi mắt, cương đao trong tay vung lên sáng ngời, thét lên một tiếng vàng lừng, huy động toàn lực, xuất ra một đạo kinh lực mãnh liệt, không gì phá nổi, như là một quả cầu bạc lấp lánh bao vây và công về phía đối thủ. Bóng người lao về phía đỗ thù hạo từ từ lùi lại. Rồi bỗng nhiên xoay theo quả cầu bạc ấy. Tốc độ quay còn nhanh hơn quả cầu ấy nữa. Rồi một cánh tay cầm đào của đỗ thù hạo rơi bịch xuống đất. Hắn theo lên thảm thiết. Đỗ mỗ hậm rồi. Hai mươi năm hảo hán oai hùng. Đến đây là hết rồi. Vừa thét, tay trái của ông ta lại vung ra ba quả làm quang to như là quả bưởi. Bay thẳng vào đầu sở vân. Ba tiếng nổ vang lên. Ba đám lam quang vỡ nát ra thành muôn đốm lửa li ti dày đặc trong phạm vi hơn hai trượng vuông. Rồi thân hình đỗ thủ hạo đã ngã ngửa ra sau. Hai chân tung ra một cú đá song phi như là chảy dáng vào ngực của sở vân. Ánh mắt của sở vân bỗng biến đổi, rực sáng lóe lên. Hai cánh tay vận đủ công lực từ từ đưa lên, hướng về phía lưới lửa lân tình nọ phất tới. Vừa đúng lúc, hất thẳng vào thân hình của đỗ thủ hạo đang từ từ ở thế ngã ngửa người, đứng thẳng trở lại. Đỗ Thù Hạo nhìn thấy đốm lửa lân tinh do hắn bắn ra, đã hất cả lên thân thể của mình, thì thét lên khủng khiếp, ngã bổ nhào ra mặt đất lăn lộn kêu gào. Bùn đất quyện với máu đảo, nhuộm thấm cả vào thân hình của lão, trông thật là khủng khiếp. Sở vân không thèm nhìn, quay người nhìn về phía tiêu kính. Lúc này đối trưởng với chàng, thì thấy trên mặt đất còn động vào một vũng máu. Và trong bóng đềm, có một bóng dáng giống như là thân hình người đang chạy thục mạng. Sở vân cất tiếng cười rùng rợn, hai tay đan vào nhau nói lớn. Hãy đi mau lên, đi mau lên chút nữa. Hãy tránh thoát trước khi ta kịp nghĩ lại. Nói rồi sở vân quay lại nhìn phi hát đỗ Thủ hạo đang nằm bất động trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng nhìn chàng, nhưng mà ánh mắt đã không còn sự sống, khuôn mặt nát nhừ. Sở vân ngẩn người ra lầm bầm. Vì sao lúc đấy ta lại ngoan cố ương ngạnh đến vậy? Vì sao thủ đoạn của ta lại độc ác đến vậy? Vì sao nhìn thấy kẻ sắp chết mà chẳng chút động lòng? Lẽ nào ta lại phục thủ đó sao? Chàng vừa nghĩ rồi lại nhìn song trường cô mình, rồi lại nhìn cái thân hình đang nằm ở dưới đất, lầm bẩm Công phu hồn du nhất từ không những có thể luyện thành một luồng chân khí thu phát tùy ý, càng có thể làm cho thuật khinh thân tiến đến một trình độ thần kỳ. Đêm nay ta chưa hề dùng toàn lực mà không ngờ uy lực lại hùng hậu như vậy. Võ công ngày nay của ta đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh, mà còn có thể đem thái dương trường, chỉ có ba chiều phân ra sử dụng. Thậm chí, những chiêu thức tầm thường ngày trước đến hôm nay sử dụng lại, trở nên uy lực bội phần. Vì sao vậy? Chính là nhờ vào vị đào chủ thần bí đã cho chàng tất cả ư? Vậy con người ấy là ai? Có phải là con người hơn 50 năm về trước, được võ lâm tôn xưng là vô ý kim điều, võ huyết nam? Sở vân suy nghĩ miền màn, bỗng có một tiếng nói vang lên làm cho chàng sực tỉnh trở lại. Sở đại hiệp, người không sao chứ? Sở vân đã nhìn thấy người vừa mới hỏi chính là nhất tiêu quyện lòng thang tiểu dùng. Lúc ấy đang đứng cách đó chừng sáu trượng, đôi mắt trận tròn kinh ngạc. Sở vân nói, ờ cũng còn may lắm. Thang huynh cho rằng, tay hạ đã bị bọn họ tiêu diệt rồi có phải không? Thang Tiêu dung vội chạy lại nói. Sở đại hiệp, qua là chẳng hiểu lầm. Vừa qua ở trong rừng, thang mỗ đã nghe hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Chổ môn sư bá và thang mỗ lo lắng. Sở đại hiệp, dù là thân thủ bất phàm, nhưng mà đối đầu với lũ cương hùng cực ác ấy, nếu mà rủi ro, thì bạch sư môn của chúng ta từ nay về sau. Còn biết nói năng gì với đồng đạo võ lầm nữa đây? Sở vân cười thoải mái nói. Những con người kia trên tay áo có theo hình đầu sói, chắc bọn họ là người của Bồn Long Hội, có phải vậy không? Thang Tiểu Dung nhìn bãi chiến trường kinh hãi đến gần người, rồi mới bàng hoàng nói. Ờ, Sở, Sở Đại Hiệp, tác phẩm này chỉ do một mình Đại Hiệp làm nên đấy ử. Thì Thang Huỳnh thấy đấy, Tài Hạ có trợ thủ đâu nào? Sở Đại Hiệp, vô công của người quả là kinh khủng. Bọn họ là những đệ tử cao cấp nhất của Bồn Lòng Hội. Ờ, cái con người nhỏ bé ấy là nhân vật thuộc hàng cao cấp nhất. Gọi là Phi Hát Đỗ Thủ Hạo. Vũ Lâm từ độc tiến của hắn lợi hại vô cùng. Bảy vị sư thúc của Bồn Môn chết vì độc tiến đấy. sở Đại Hiệp, ngươi đã báo thù cho bảy vị sư thúc của Bồn Môn rồi. Ồ, oh, thật là không ngờ. Vì làm nên một tác phẩm ấy, Đại Hiệp chỉ dùng có thời gian chưa cháy đến hết một cây nhàng Sở vân thầm nghĩ thì ra ám khí đỗ thù hạo sử dụng cuối cùng ấy là vũ lầm mẫu tiến. Kẻ già cũng lợi hại thật đấy nhưng mà không thể nào làm khó dễ cho tuyệt ký hồn dù nhất tơ của ta. Trong lúc đó thì thang tiểu dung xem xét cẩn thận 13 từ thì nọ lầm bầm nói Bồn lòng hội ơi là bồn lòng hội mai sau con có gì hay nữa để mà biểu diễn hay không? <cười> Sở đại hiệp bọn chúng tổng cộng Có bao nhiêu kẻ đến đây? Còn uh, có ai sống sót hay không? Tổng cộng có 14 người, chỉ có một kẻ bị thương đã chạy thoát. Đại hiệp có biết kẻ lọt lưới ấy là ai không? Tại hạ từng nghe bọn họ gọi người ấy là Ô Thiên Đoạn Biệt tiểu kính. Cái gì? Đó chính là phó thủ lĩnh của Buồn Lòng hội. Kẻ đó võ công vô cùng lợi hại. Ờ đúng vậy, đáng tiếc là miêu sự tại nhân, thành sự tại thiền. Người đó đấu nội lực với sở mỗ, đã bị chấn thương nội tạng, chạy mất rồi. Kẻ đó là đổ sò thụ ác, mạng hắn còn to ở đây. Sở mỗ muốn để cái mạng già của hắn để quay về than khóc kết quả ngày hôm nay. Cũng là để cho bọn họ biết bầu trời cao rộng lắm. Cũng có những người không biết sợ hãi thế lực tàn bạo của chúng. Ý của sở đại hiệp hay lắm. Cứ nghĩ đến lúc mà lão quỷ đó chính mồm nói cho bọn thổ phỉ ấy biết ai đã quật ngã chúng đó. Lúc ấy, chúng sẽ có thái độ ra sao. Xem bọn chúng sau này còn dám tác loạn nữa hay không. Hành động của đại hiệp qua là quân tử lỗi lạc. Thang huynh, ờ, đi thôi. Kéo về lão tiền bối chờ lâu. Thế rồi hai người sánh vai nhau đi về phía khu rừng trước mặt. Vừa đi sở vân vừa hoài. Thang huynh sử dụng tiên pháp rất là lợi hại, Có phải học được của vẻ lão tiền bối hay không? Thang Tiểu Dung về mặt ngượng ngùng nói. Nói ra thì thật là xấu hổ. Vạn toàn tiên trong tay của trường môn sư bá như là linh xà thần lòng, thiên biến vạn hóa. Ngay đến ngã qua phi tình, trường đại khí của Thôi Kỳ Đội cũng nể sợ bội phần. Ta theo sư bá khổ luyện hơn 3 năm chỉ hiểu được chút ít không đến 2 phần 10. Sở Đại hiệp đã thấy đấy. Thang huynh đừng nói vậy, thang huynh số trời rất là cao, được lão vệ tiền bối truyền cho tiền pháp. Thang huynh cứ thế mà khổ công rèn luyện sẽ thành đạt đến vô thượng. Thang tiểu dung sờ sờ ngọn roi rát ở ngang lưng, cảm động nói: "Sở Đại hiệp, ờ theo Đại hiệp thì thang mỗ có thể cầm giỏi được chứ?" Thật tình mà nói, Tài Hà không đề cao thang huynh đâu. Các công phu hiện nay, thang huynh đủ sức để mà đối phó với các võ sư trong võ lầm bình thường. Nhưng mà nếu gặp phải những cao thủ võ lầm, thì thang huynh phải chịu thiệt đấy. Sở đại hiệp, người phân tích quả lời chính xác, thang mỗ cảm tạ vô cùng. Mai này thang mỗ nhất định sẽ khổ luyện để mà có đủ bản lĩnh phục vụ bổn môn. Bóng sở vân đưa tay ra hiệu ngắt lời của thang tiểu dùng. Rồi chỉ về phía trước. Nơi đó có một bóng người đang đi về phía khu rừng. Thang Tiểu Dung chăm chú theo dõi, lầm bầm nói. Mẹ kiếp, lại là cái lũ tà môn hắc đạo nào đây? Đêm này, sao mà lắm chuyện đến vậy? Sở vân chăm chú theo dõi bóng người đó, thì thấy người ấy téo ngồi xuống bìa rừng. Lúc đó sở vân và Thang Tiểu Dung còn cách cánh rừng thừa nọ, chừng bốn trượng, mới phát giác người nọ. Bọn họ vội nấp vào bên đường Sở vân nhìn thấy Đó là một lão nhân cao gầy như là queo củi, Đạo bào sọc sạch Dâu tóc dối tung Và mặt đau khổ Thở hồn hà hồn hèn Lúc này lão đạo sĩ nọ từ từ đưa mắt nhìn vào cánh rừng Thân sắc lộ vẻ kinh ngạc Hình như ông ta đã phát hiện ra một điều gì đó bí mật Bỗng nhiên lão đạo sĩ nọ rút trong người ra một lưỡi chùy thủ sắc bén vô cùng Đứng bật dậy Cao giọng hoài như quát Có gì trong cái rừng thế? Ra đây cho đạo gia bảo. Trong lúc mà sở vân không hề nhúc nhích, thì nhất tiên quyện lòng thang tiểu dùng, như là không tự chủ nổi, nhảy vọt ra giữa đường trả lời. Hừ, cái đồ lỗ mũi trầu kia, ngươi kêu là cái quỷ quái gì đấy? Tổ tiên nhà người đang ở sống trong rừng đó đấy. Thang tiểu dùng sợ lão đạo sĩ nọ làm hại những người đang ẩn ở trong rừng, liền nhảy ra giữa đường quát lớn mấy câu khiến cho lão đạo sĩ nọ hư một tiếng, cất giọng thâm hiểm nói. Tiểu bối, nghe mấy câu nói đó của người, đạo già không còn từ bi với người được nữa. Người quả thật là muốn chết được. Thang tiểu dung cười to lên, cái nốt rồi to tướng nơi góc miệng rung rung nói. Mẹ kiếp, ta thấy người mới là sắp chết thì đấy. Ờ, cả người người không có lấy một miếng thịt, đã thế mà còn muốn chọc gạo nhất tiền quyệt lòng. Thang mỗ tàn ư? Nghe thang tiểu dung báo danh tính Thì lão đạo sĩ nọ Có vẻ trầm tư một lúc Rồi nói Không cần biết người là tiêu quyện lòng Hay là nhất tiêu tạo xà gì Cũng mặc Chỉ biết đêm nay Ngươi phải bay lên miền cực lạc Vừa nói Đạo sĩ nọ vừa bước đến từng bước Lấy trùy thủ trong tay của ông ta Lấp lánh dưới ánh sao đêm Toát ra một vẻ ghê giận thang tiêu dùng bước tới ấn ngực nói to cái lão lỗ mũi trâu kìa ngươi là ai đấy mẹ kiếp ta đã từng sống vào chết trò gì cũng đã từng trải qua cả rồi lại ở đây gần chút nữa ta sẽ cho người biết tay lão đạo sĩ nọ hừ một tiếng cách thang tiêu dùng chừng một trượng thì cánh tay phải cầm chùy thủ của lão vùng lên một luồng kinh khí đã ập đến mang theo một dải thanh quang lấp lánh như là chớp giật quét vào đối thủ Thang tiểu dung thấy lão đạo sĩ nọ còn cách mình cả trượng xa, lại cầm trùy thù dài cho một thước vung lên. Nào ngờ áp lực và kinh khí đã ập tới tức thì. Thang tiểu dung hồn siêu phách tán, vội vàng hụp đầu xuống, lách người né tránh. Thì xe một tiếng, một mảng tóc trên đầu của lão đã bị cắt đứt rơi là tà. Đạo sĩ nọ cười khẩy một tiếng, nói giọng lạnh lùng. <cười> "Ta còn tưởng người như thế nào? <cười> ai ngờ!" Chỉ là cái đồ bị thịt thế thôi. Thang tiểu dung kinh quá hóa liều, thốt lên một tiếng, thân hình lướt tới. Tiên ảnh như là một con quái xà, bắn vào lão đạo sĩ nọ. Nhưng mà ông ta vẫn giữ nguyên bộ pháp, lưỡi trùy thù trong tay hơi nhích động. Một màn thanh sắc bừng lên, quét tới lưới tiên ảnh đấy. Thế là thang tiểu dung thét lên một tiếng, ngọn dòi ra vút vút xé không khí, quét liền bẩy thức vào lão đạo sĩ nọ lão khé anh nhíu mày mím chặt đôi môi, chân lão đạo sĩ bước lên một bước, chỉ thù vẽ lên mười mấy đường, mười mấy đào kinh khí vây bọc lấy thang tiểu dung nhanh như chớp, như không một kẽ hở cho địch thủ thoát thân. Về mặt võ công, thang tiểu dung đâu có phải là đối thủ của lão đạo sĩ nọ. họ, họ hàng chỉ thấy mắt mình hòa lên, kiếm khí trùng trùng bao phủ, không biết chống đỡ né tránh bằng cách nào, toát hết mồ hôi lạnh. Ngay lúc mà tính mạng của thằng tiểu dung sắp bị kết thúc, thì bị một luồng kình phong như là thiết thủy giáng xuống lão đạo sĩ nọ. Ông ta vội kêu to lên một tiếng, thanh quang hàn lạnh lập tức đón chặn ngay kình phong ấy. Một tiếng ầm vang liền dữ dội, cả thanh quang và kình phong đều bị lập tức tan biến đi. Nhưng dư lực của đạo kình phong nọ đã hất bắn lão đạo sĩ nọ ra sau ba bốn bước, té ngồi xuống đất. Từ trong bóng đêm Một bóng người cao mảnh khẳng nhưng mà trắng kiện từ từ bước ra. Đôi mắt lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ nọ một cái. Rồi quay sang thang tiểu dung hỏi. Thang huynh, người sợ hãi à? Ờ, sở đại hiệp. Lại được đại hiệp tiếp tay. Hử, cái lão mũi châu ấy thật là lợi hại, Lão dùng tạo thuật gì vậy? Họ thang cười cảm kích nói. Sở vân nghe thấy vậy thì cười to nói. Đạo trưởng ấy dùng tuyệt kỹ kiếm pháp là vạn khí ngừng kiếm. Nhưng mà do ông ta bị bệnh, nên là không phát huy được hết uy lực của tuyệt kỹ Nếu không thì thằng Huỳnh đã mất mạng rồi đấy. Nói rồi sở vân quay lại nhìn lão đạo sĩ nọ, thấy vẫn ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt tái xanh đi từng hồi. Mãi một lúc sau, lão mới đứng dậy mở to đôi mắt, nói giọng đành ác. Hảo tiểu bối, người bí mật ám toán lão đạo giả. Được, được, đạo già sẽ cho người biết tay ngày bây giờ. Biết cái gì vậy? Biết đạo trưởng đang ngồi ở dưới đất à? Mặt lão đạo sĩ chật đọt tía lại, chứng tỏ lão ta vô cùng giận dữ. Tuy thế, lão ta không nói được nên lời, mà chỉ hừ lên một tiếng tức tối. Sở vân bước lên một bước, trầm giọng nói. Nếu như mà tài hạ không nhầm, thì đạo trưởng đang bị bệnh rất là nghiêm trọng. Vì thế đạo trưởng nên là bình tĩnh, chớ nóng giận, mà hại cho bản thân mình. Tiểu bối Người cũng là một tài có bản lĩnh khá đấy, nên là mới nhìn ra được thủ pháp của ta. Nhưng để người sống thì có hại cho thiên hạ, nên là ta phải dạy bảo người mới được. Sở vân không hề giận dữ nói. Thần thù của lão đạo cũng là một hạng thượng đỉnh trong dòng hồ. Có điều tu tâm dưỡng tính chưa đến nơi đến chốn, nên là khó thành đạt lắm. Khá, khá lắm, người cũng khá là bà hòa đấy. Chỉ tức ta ra tay không được. Bằng không, ta sẽ lập tức đem bản lĩnh của người xem đến đâu. Khắp gầm trời này, khô đạo ngưng xương này. Thưa hỏi, có còn ai thi chuyển được thủ pháp ấy được? Nghe ông ta nói vậy, sở vân trột dạ nghĩ. Thì ra, đây là con người được coi là võ lâm sư phụ đầy sau Thang Tiểu Dung cũng kinh hãi kêu lên. Sao? Người mà là đạo sĩ ấy sao? Cái người mà chỉ với hai bàn tay không? Đã đập vỡ đầu của chín con hồ trắng đấy sao? Đạo sĩ ấy đắc ý cười lên mấy tiếng nói. Sao? Lẽ nào ta giả mạo ư Các người quả chưa hiểu được. Người uh, miền núi Lưu Sơn. Vậy uh, đã từng nghe qua ngưng Sơn đoản kiếm trong tay ta chưa? Thang tiểu dung vừa nghe đến đó thì hoảng sợ. Đưa mắt cầu cứu sở vần. Vội bước lùi ra sau hai bước. Khô Đạo Ngưng Sương là một quái nhân trong võ lầm. Lão ta ít khi ra khỏi trung điếu sơn và ít khi giao lưu trong giang hồ. Tính tình lại cực kỳ quái dị. Lai lịch của ông ta cũng như nguyên nhân vì sao ông ta xuất ra. Trong võ lầm chẳng người nào rõ. Con người ông ta còn quái lạ hơn cả cổ Yển La Hán bán diện quỷ sứ nửa chính nửa tà. Sở vân bật lên tiếng cười nói Nhất bổn đạo trưởng thành danh đã lẩu qua là danh bất hư truyền. Tại hàng ngưỡng mộ đã lầu. Hồi nãy có chút hiểu lầm. Xin đạo trưởng nề mặt bớt nóng. Khô Đạo ngừng xương lắc đầu nói. Sau lại có chuyện dễ dàng như thế được? Trừ phi hai người dập đầu lạy ta ba lệ thừa nhận sai lầm. Bằng không thì ta sẽ bạt tài mỗi người một cái. Để mà phạt tội liếu láo. Hay là các người tự chặt một tay tạ tội đi. Thang Tiểu Dung ngang ngạnh nói. Tục ngữ có câu. Bất trì giả, bất tội. Kẻ không biết thì không có tội. Từ lâu đã nghe danh của khô đạo ngừng xương rất là đại lượng. tức là không thể vì thế mà làm khó dễ vạn mối Nhất bồn đạo nhân nghe thấy thế lại càng tỏ vẻ hung bạo nói. im mồm. Đạo già không dễ bị người mua chuộc đâu. Ta hạn cho hai người trong thời gian tàn nửa cây nhang nhận tội. Nếu quá thời hạn đó, chớ trách ta độc ác đấy. Sở vân bỗng lạnh lùng nói giọng xa xăm. Nhất bồn. <cười> Nhất bồn. Ngươi chỉ có một con đường để mà chọn. Ngươi cần nắm chắc cái cơ hội đấy. Nếu không, chớ chắc trời cao không thương xót cái thân giả đấy. Cái tên tiểu bối kia. Ngươi nói ta không thừa cơ hội này mà hạ mình. Thì chớ ân hận chứ gì. <cười> được, được lắm. Ta muốn thử xem sao. Nhất bồn đạo trường. Người muốn thử ta chẳng? Sở vân lạnh lùng hỏi. Không khí như là trầm hẳn xuống, đông đặc lại. Khô đạo ngừng xương nói. Hử, thế nào đây? Chẳng lẽ đạo gia ta đã đối xử thổ bạo với người sao? Sở vân chẳng nói chẳng rằng vạch chiếc áo dài ra để lộ một thanh trường kiếm có bao khắc hình hắc long đeo ở phía dưới đùi. Vừa nhìn thấy thanh kiếm ấy, nhất bồn đạo trưởng tái mặt lo lắng. soạt một tiếng. Thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng ngời, tỏa ra hơn 10 trượng dần dọn, kiếm khí lạnh người. Còn sở vân thì như là một người khác hẳn, ung dung đứng đó để kiếm khí chém cục mọi thứ xung quanh. Nhất bồn đạo nhân hai mắt sững sờ một lúc lâu, sau đó mới a lên một tiếng kinh hoàng nói. Đây lọ, cô quang kiếm pháp đã thất truyền nửa thế kỷ này rồi. Thiện tài, thiện tài, bần đạo đoán như vậy có đúng không, thí chủ? Nhãn lực khá lắm. Đó là chiêu thứ nhất của cô quang kiếm pháp. Nhất bồn đạo trưởng như là mờ hồ lắc đầu nói. Năm nay bần đạo đã 68 tuổi. Hơn 50 năm trước đã tận mắt thấy vô ý kim điều võ lão tiền bối thi triển chiều kiếm này. Kiếm khí chặt gãy một cây cổ thụ to bằng thân người cách xa 7 trượng. Từ ngày võ lão tiền bối ẩn tích đến này không còn được nhìn thấy nữa. Thật không ngờ. Hôm nay thí chủ sở vân lạnh lùng hỏi. So với tuyệt kỹ vận khí ngưng kiếm của đào trường thì ra sao? Bần đạo chịu thua rồi. Xin được biết cao danh quý tính của thí chủ. Đào trường chấu quá khiêm nhường. Võ học vô biển. Tài hạ chỉ là một giọt nước trong biển cả. Chẳng có gì đáng kể đâu. Thang Tiểu Dung nhìn thái độ kinh hoàng của khô đạo ngưng xương. Thì hiểu sở vân vừa thi triển một tuyệt chiều kiếm pháp, nhưng chiều kiếm đó cao thâm dường nào thì ông ta không sao hiểu nổi. Đạo trưởng lại than một tiếng, xúc động nói, Thiên ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân, thí chủ, vụ ý kim điều, võ lão tiển bối, và thí chủ có quan hệ như thế nào? Sở vân ngừng mặt nhìn bầu trời đêm, lạnh lùng nói với giọng mông lùng, Đại hạ vô cùng thần vọng lão nhân già. Giữa chúng tôi có một sự gắn bó vô cùng bền chặt mà cũng có thể nói chẳng có chút quan hệ gì. Vô ý Kim Điều như là một thiên thần, chính khí cường dương. Năm mười năm nay biệt tích, thí chủ làm sao mà được ông ta chuyển thụ võ công? Lẽ nào ông ta vẫn còn sống đến ngày hôm nay sao? Nhất bộn đạo trưởng Hoang Mang nói. Sở vân mắt vẫn chăm chú nhìn những thiên hà, đầu giọng nói. Đạo trưởng, trên thế gian này, có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta tìm tòi chẳng hết. Xin đạo trưởng rộng lòng để cho tại hạ giữ được ý đồ thật là miền mãn. Tại hạ có những điều uẩn khúc, xin đạo trưởng chớ ép. Ồ, đó là lẽ đương nhiên mà thôi. Khô đạo ngừng xương thở dài một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt của đạo trưởng toát lên sự đau đớn. Sở vân bước đến hỏi. Đạo trưởng, cơn đau lại tái phát có phải không? Nhất bồn đạo trưởng cố nén đau đớn nói. Nói ra thật là đáng buồn. Tháng trước, bần đạo hạ sơn đi tìm một vị chân dược để mà phối chế lình đơn. Bần đạo vượt qua gian khổ đến một bờ sông xanh thẳm cách đây không xa. Phát hiện được hoàng hoa bách đàn phòng, cực độc ở một chỗ khó tìm thấy. Bần đạo đã tốn bao nhiêu công sức. Mới đuổi được hết loại ong độc đi, rồi thò tay vào tổ ong để mà bắt ong chúa. Nhưng lại không ngờ là sách ghi không linh nghiệm, Ong chúa tòi như nắm tay. Mất bạn rồi, đâu chịu nằm yên. Nhân lúc bần đạo thò tay vào tổ đã bày ảo ra, khiến cho bần đạo thấy kinh hoàng. Tuy là đã chộp được hắn, nhưng mà hông bên phải đã bị nó trích cho một phát. Nọc ong còn nằm trong da thịt của đạo trưởng chứ? Đúng vậy, vẫn còn nằm ở đó. Bần đạo đã phòng bế các huyệt đạo và huyết mạch xung quanh để mà khống chế, không cho chất độc chạy đi nơi khác. Nhưng hình như chất độc quá mạnh. Lúc ấy, cả chân của bần đạo đều bị tê liệt. Không những thế, toàn nửa thân bên phải của bần đạo cũng đậu nhức vô cùng. Thế đạo trưởng đã có cách nào chữa trị trưởng? Bần đạo y thuật không kém Nhưng lúc này bản thân bị độc Cũng đành bó tay Bỗng sở vân cất tiếng cười Rồi nhìn vào bên trong nói lên Nấp sau thân cây kia Có phải là đại biểu hay không Xin xuất hiện ra đi thôi Triệu đại biểu từ sau thân cây bách lớn Trong rừng bước ra nói Vân Đại Hiệp Mọi việc đã xong cả rồi ờ, Sao vừa rồi lại có tiếng la hét ở ngoài này vậy Tại môn sự bá lo lắng có chuyện gì phát sinh, nên là mới sai tại hạ đến đây để mà dò là tin tức của nhị vị. Xin mời triệu huynh trở về bẩm báo với vẻ láo tiền bối. Lúc này đã hoàn toàn bình yên vô sự. Nửa giờ nữa, chúng ta có thể khởi hành được rồi. Thang huynh, mau đi báo cáo tường tận mọi việc cho quý trưởng môn, để mà người khỏi phải nóng ruột. Đợi hai người đi khỏi, đạo trưởng lắc đầu nói. Bần đạo đã sớm nghỉ, trong rừng có người ẩn nấp. Bọn họ là bạn đồng hành của thí chủ đây ư? Ờ, đúng vậy. Bây giờ xin đạo trưởng hãy cho tài hạ xem xét vết thương nào. Nhất bồn đạo trưởng do dự tỏ ý nghi ngờ trong giây lát, rồi cuối cùng cũng vén đạo bào để lộ một vết thương tím bầm sưng to bằng nắm tay, nơi hồng phải cho sở vân xem. Sở vân xem xét tỉ mỉ một lúc, rồi nói, Hãy thở mạnh lên Rồi lại liên tiếp nói Hạnh huyết, nạp khí Đăng lĩnh cái Khí tạng hữu yên, âm mạch Vừa nói xong tiếng âm mạch Thì tay trái của sở vân đã vỗ vào mệnh môn huyệt của đạo trường Còn tay phải Thì dùng hai ngón tay nhấn lên vết thương của đạo trường Nhanh như chớp Nhất bổn đạo trường kêu lên một tiếng đau đớn Còn sở vân thì mỉm cười Hai tay nhổ ra một cái nọc ong dài chừng một tấc Thấm máu bầm tím Nói như là ra lệnh. Đạo trưởng, hãy tự vắt bỏ máu độc đi. Hai tay của nhất bồn đạo trưởng ấn lên xung quanh vết thương, lập tức máu mù đen tím phọt ra hồi thối kinh khủng. Sở vân vội lấy một mảnh vải sạch lau cho sạch sẽ, khô ráo vết thương. Rồi sở vân lại lấy ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, rắc thứ thuốc bộn màu trắng lên miệng của vết thương của nhất bổn đạo trưởng, rồi sau đó băng lại cẩn thận. Nhất Bồn Đạo trưởng cảm thấy trong người lập tức dễ chịu sàng khoái, cảm động nói với Sở Vân. Cách hành công trị động này của Thí Chủ, lần đầu tiên bần Đạo được thấy đấy. Quả thật là cao mình, thân diệu vô cùng. Quả thật, bần Đạo không thể ngờ nổi. Thí Chủ ở võ công cao siêu tuyệt đỉnh, y thuật, thận diệu là vô song. bần Đạo sáng mắt ra nhiều lắm. Sở Vân nhìn Nhất Bồn Đạo Trường nói kết thuật nhỏ trừ độc của côn trùng thì có đáng nói đâu Đào trưởng nếu như mà không chế vạn bối tài hèn thì tại hạ muốn được kết giao bằng hữu với đào trưởng có được không? Nhất bổn đạo trưởng chợt mắt kinh ngạc rồi trật rau lên bước tới nắm chặt lấy hai bàn tay của sở vần nói giọng cảm động. thí chủ bần đạo trước này chỉ hành sự một mình không muốn kết giao cùng ai nhưng nay được thí chủ tài năng lỗi lạc phong thái anh hùng chiếu cố đến bần đạo không vui mừng, sung sướng sao được. Sở vân cười nói. Mấy việc trước đây, xin đạo trưởng tha thứ cho. Xin thí chủ đừng nhắc tới nữa, mà bần đạo thêm xấu hổ. bần đạo thấy thí chủ nhận xét rất là đúng. Là bần đạo tu vi còn nông cạn, còn chưa biết kìm chế. Sở vân ôm lấy vai của đạo trưởng xúc động, nhìn xa xăm nói. Đạo trưởng. Xin đừng nói vậy. Đêm nay đầy sào. Chắc chắn ngày mai là chạy đẹp lắm. Thái cực tình đã dịch đi nửa tấc. Giờ này đã quá canh rồi. Thí chủ. Người quả là người kỳ tài. Trường ấy học thức. Trường ấy võ công. Thí chủ đã học được ở đâu vậy? Ờ, đó chỉ là những vấn đề thưởng thức hàng ngày. Cũng có thể coi là tri thức được. Đạo trưởng nên chú ý học tập, nghiên cứu. Thì những vấn đề ấy có đáng gì so với đào trưởng để mà đào trưởng quan tâm. Sở Vân ngẩng cao đầu nhìn vào trong cánh rừng thưa nói với giọng rất là to: Thang Huyện không còn sớm nữa chúng ta có thể lên đường được rồi. Ở Sở Đại Hiệp sắp ra đến nơi rồi đây. Nói rồi Thang Tiểu Dung đánh xe xong mã giả có đại biểu Ngô Thang kèm theo nhất bổn đào trưởng hỏi nhỏ Sở Vân. Ở trong xe chở đàn bà con gái đi. Sở vân chưa kịp cười. Thì dèm xe bỗng mở. Một người có mái tóc và bộ dầu trắng như tuyết thoa đầu ra khỏi cửa xe. Nhìn đạo trưởng hỏi. Vị này có phải là nhất bổ đạo trưởng tại Trung Điều Sơn Trăng? Nhất bổ đạo trưởng nhìn thấy người ấy một lúc bỗng kêu to lên. Thí chủ có phải là bạch sư môn vệ lão trưởng môn hay không? Chính là Lão Hủ đây. <cười> 20 năm chưa gặp lại đạo trưởng. Lúc này trùng phùng tại đây. Lão Hủ cơ hồ không tin nổi nữa. 20 năm. 20 năm trước, Bân Đạo đến Tam Cung Sơn, bảnh Mã Nhài, Cùng Bích Mục Lão Nông gặp được trưởng môn. Cùng nhau trò chuyện rất là tầm đắc. Rồi xa cách bấy lâu này, Bỗng tái kiến. Thật là hữu duyên thiền lý, Năng tương ngộ. Rồi nhìn hết thầy vệ trưởng môn, thân sắc khác lạ, vội hỏi Vệ lão trưởng môn, người bị thương sao? Vệ trưởng môn cười chua sót nói. Thật là đúng như vậy. Chắc là đạo trưởng đã nghe bổn môn cùng khôi kỳ đội và bồn lòng hội phát sinh những chuyện gì rồi chứ? Nhất bổn đạo trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói. Ờ, trên đường đi bần đạo có nghe chuyện quý môn cùng hai phái nọ phát sinh mâu thuẫn, nội cuộc cam quả, rất là nghiêm trọng có phải không? Thực ra đạo trưởng chỉ cần nhìn thấy tình trạng của lão phù và môn hạ thì khác là hiểu rồi. dòng của vẻ lão trưởng môn đầy chua sót. Nhất bồn đạo trưởng giọng đầy phấn nộ nói. <cười> Khôi kỳ đội và buồn lộng hội khốn khiếp. bần đạo không ngờ chúng lại hoành hành ngang ngược như vậy. Tuy Bần Đạo hành sự độc lập, không giao thiệp giang hồ, nhưng chuyện này không thể làm ngờ, mà không xem thử bọn chúng có bao nhiêu bản lĩnh mà lộng hành đến vậy. <cười> Tuy Bần Đạo và Tam Cung Sơn Châu thí chủ hơn 10 năm chưa gặp mặt, nhưng cũng có duyên với nhau Lão Trưởng Môn vậy. Bần Đạo cùng Lão Trưởng Môn hãy đến Tam Cung Sơn một chuyến. Trên đường đi, có thể chăm lo cho Lão Trưởng Môn chút đỉnh. Về Trưởng Môn Cảm Kích Giọng run run nói, ai nói thế gian tình bạc béo. lão phu trong cảnh đường cùng đã gặp sở đại hiệp khẳng khái trợ giúp. Nay lại được đạo trưởng trọng nghĩa trầm lo. Nếu như bạch sư môn có thể trùng hưng được, thì đều do ơn sâu nghĩa nặng của hai vị tạo nên. đệ tử bổn môn đời đời ghi nhớ. Nhất bổn đạo trưởng cười ha ha nói, Lão trưởng môn đã quá lời rồi. Bần đạo tuy cùng nguồn gốc giang hồ Nhưng thường ngày chẳng ai hiểu được Hành vi của mình Cũng chẳng ai thông cảm Lần này nếu mà được vì lão trưởng môn Mà đem toàn bộ khả năng giúp sức Cũng là vì bần đạo Muốn tạo dựng một thiện ý Một việc làm hữu ích lường thiện Nói ra thật là đáng ẩn hận Lão phù xuất già Đã hơn 10 năm Nhưng tích thiện còn quá ít Thấy hai lão nhân nọ tâm tình cười mờ Sở vân thầm nghĩ Thế này thì lão đạo nhân kia tâm tính không hề độc ác, xem ra lời đồn đại có phần thêu dệt quá đáng. Lúc này gặp nhau, lão đạo trưởng trưởng nghĩa ra tay giúp đỡ cho vẻ lão trưởng môn. Sau lúc vị khô đạo ngưng xương này thành danh, nếu cứ như hôm nay, không những trừ đi hai chữ độc tí mà ông ta còn trở nên nhân vật vì đạo nghĩa nữa rồi. Lúc này nhất bốn đạo trưởng đưa mắt nhìn thấy nhất tiên quyện lòng thang tiểu dùng thì vội kêu lên đầy vẻ khiêm nhường. Lão trưởng môn, vị này chắc là đệ tử của quý môn rồi. Ồ, oh, đúng là không đánh nhau thì không biết anh em. Người này căn cơ gân cốt rất là bất phàm. Nếu như được người có bản lĩnh tận tình chỉ bảo và nỗ lực luyện tập, thì mai sau sẽ là một của quý đấy. Mỹ phát thần tiên mỉm cười không nói gì, còn Thang Tiểu Dung thì vội vàng vòng tay thì lễ, giọng đầy phấn chấn. Không dám, không dám đâu. Xin đạo trưởng hết sức chỉ dạy. Nhất bổn đạo trưởng cười to một tiếng nói. Nếu người mà ôn hòa, dùng lý lẽ phân giải thiệt hơn, thì đổ đến nỗi làm cho bần đạo phải nóng giận như là hồi nãy. Thấy thang tiểu dung biến đổi sắc mặt, nhất bổn đạo trưởng nói tiếp. Ờ thôi, bỏ đi, đừng đỏ mặt nữa. Nếu không lại đến lượt, bần đạo cũng mất mặt bây giờ. Chúng ta phải lên đường thôi. Thang tiêu dung kiểm tra lại, thấy mọi thứ đều chủ đáo, điền ra dòi dục ngựa, kéo xe ra khỏi rừng, tiến về con đường cái lớn. Thời gian trôi qua mà không sao có thể bắt giữ lại được. Đỉnh Tam Cung Sơn xanh thẳm nhô lên cao, như là một bình địa, cách ba mươi dặm về phía đông. Ngọn núi này không hiểm trở, hùng vĩ, nhưng lại rất là linh thiêng. Phía trước Tam Cung Sơn có một con đường nhỏ, hai bên đầy những cây tùng gầy guộc. Khang Khiu. Có hai bóng người đi dọc theo con đường ấy tiến tới. Một người mặc quần áo màu nô đen, phong thái đĩnh đạc, chính là Sở Vân. Con người kia chính là một nhân vật giang hồ lừng lẫy, uy danh, khô đạo ngưng xương, nhất bồn đạo trường. Vết thương đã hết hành hạ ông ta, nhưng mà sắc mặt cứ vàng vàng gầy guộc, lộ ra vẻ buồn khó tả. Sở Vân đưa tay lên bẻ một nhành tùng nhỏ bên đường. Mặt nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói. Đạo trưởng, thiên hạ có câu. Nhân quả tương chất, có nhân, ắt có quả. Hôm nay chúng ta ly biệt, đó là nguyên nhân. Mai sau gặp lại, đó là kết quả. Nếu như mà chúng ta không chia tay nhau, thì làm sao có thể gặp mặt? Đi một vài bước nữa, nhất bốn đạo trưởng hạ giọng nói. Sở thí chủ, dù người không nói cho bần đạo biết, Người sẽ đi về đâu Nhưng Bần Đạo vẫn biết Thí chủ đi giải quyết một việc rất là quan trọng Có liên quan mật thiết đến thí chủ Bần Đạo đã biết nhiều người Nhưng với thí chủ thâm trầm Trung nghĩa và kỳ tài Đây là mấy gặp lần đầu Nhưng Bần Đạo cảm thấy tức mình Vì sao không thể cùng thí chủ gần nhau lâu hơn Sở vân dừng bước Nhẹ nhàng nói Đạo trưởng Chúng ta đã nỗ lực đưa vệ trưởng môn bình an đến được Tam Cung Sơn. Lúc ấy vết thương của đạo trưởng chưa hoàn toàn hồi phục, mà phải lo nỗ lực giúp cho bạch sư môn trùng hưng cơ nghiệp. Công lao ấy của đạo trưởng, Tại Hạ vô cùng khâm phục. Còn nếu như mà đứng trên quan niệm của giang hồ mà nói, thì Tại Hạ lại càng ca ngợi tán dương hơn nữa nhân nghĩa của đạo trưởng. Nhất bổn đạo trưởng cảm thấy hơi ngượng nói, Ờ thôi, đừng nói nữa. Thí chủ đối với Bần Đạo quá là yêu ái, Bần Đạo không dám nhận. Bích Mục Lão Nồng mới là người có ơn sầu nghĩa cả. Không những đã khoản đãi vẹ lão trưởng môn và môn hạ, mà còn đảm nhận mọi hậu quả về sau. Ông ta lại còn thân trình đưa tiểu thí chủ xuống núi hơn ba dặm đường. Điều ấy muốn nói lên, Bích Mục Lão Nồng không muốn chia tay với thí chủ. Sở vân khí phách hào hùng, giọng nói đầy lạc quan ngày gặp lại nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đạo trưởng. Tài hạ xin tặng đạo trưởng một món quà nhỏ. Ấy, Ấy, đừng nên, đừng nên. người xuất gia chỉ là hư không, thí chủ ạ. Thấy đạo trưởng như vậy, Sở Vân cảm kích nói. Đạo trưởng, ta còn nhớ đạo trưởng từng mong muốn có hoàng hòa bách bàn phòng ông chúa để mà điều chế linh dược. Nếu như mà tại hạ đoán không sai, thì đạo trưởng Muốn có linh dược ấy để trị chứng bệnh quỷ quái, não chiều sức, có phải vậy không? Đúng vậy, lẽ nào nhất bổn đạo trưởng ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Tài Hạ biết công hiệu đặc biệt của vị thuốc ấy. Nhưng mà Tài Hạ có thể tặng đạo trưởng một phương pháp đặc biệt. Đó là nếu mà không tìm được hoàng hoa bách bàn phòng, thì có thể lấy quả hạch tam tiền, thêm hai con dế với một chén âm dương thủy thì cũng hoàn toàn tác dụng như vậy. Nếu không nói là còn có công hiệu cao hơn nữa đấy. Nhất bổn đạo trưởng nghe nói thế thì kinh ngạc đến há hốc cả miệng, cứ ngây người nhìn sở vân một lúc lâu. Lúc này ông ta nghĩ lại, mới thấy về mặt dược lý, thì phương pháp của sở vân hoàn toàn chính xác. Vậy mà chàng mới có chừng ấy tuổi đầu. Sở vân lại cười nói, Đạo trưởng, nếu như mà chúng ta đến được một đỉnh núi cao, Thì người khác nghĩ rằng duy nhất đến đó chỉ có một con đường của chúng ta đã đi mà thôi Mà chẳng ai chịu nghĩ Ngoài con đường ấy ra còn có nhiều con đường khác Cũng có thể đến đỉnh núi ấy một cách dễ dàng Nhất bổn đạo trưởng không phục vô cùng Ông lễ năm lễ rồi nói Sở thí chủ Bần đạo không biết nói sao để hết sự cảm kích của bần đạo đối với ân đức này của thí chủ đệ tử mà bần đạo yêu quý nhất lại mắc phải chứng bệnh kỳ quái ấy, ôi, hè e rằng bần đạo không có cách nào để mà báo đáp được công ơn của thí chủ đâu. Tại hạ đâu có làm điều ấy. Hơn nữa đào trường đã từng nói người xuất gia vốn có bốn cái không cơ mở. nhất bổn đạo trường chỉ còn biết đưa tay lên hành lễ để tỏ lòng biết ơn mà chẳng còn biết phải làm cách nào nữa. Sở vân vội vàng khom người vòng tay thì lễ, miệng liên tục nói, đạo trưởng, xin đừng làm thế, đừng. Chưa dứt tiếng đừng, thì thân hình sở vân như là một chiếc lá khô bốc nhẹ lên cao, bay theo chiều gió, bay xa xa hơn bảy trường. Nhất bồn đạo trưởng đứng lặng người tại chỗ, đưa mắt nhìn theo mái